các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net an kỳ rằng cắn chặt lại cô ta cũng không có biện pháp dùng biện pháp đối cứng hắc kiệt khắc đang có mặt ở nơi này khẳng định là không có cơ hội hạ thủ sau này còn có nhiều cơ hội cô ta cần phải kiên nhẫn chờ đến một ngày an kỳ có sơ suất liền đến lúc đó cô ta ra tay cũng là chưa muộn tiềm ăn mạo danh lam quét qua khuôn mặt của từng người bên trong phòng yên tĩnh không có một tiếng động đột nhiên từ tay của hắn truyền đến một cái giật kẽ hắn cúi đầu nhìn thấy một đôi mắt trong suốt đang nhìn mình sao mắt ôn nhu dường như có thể làm say lòng người nàng chỉ la nhìn hắn không nói gì cả nhưng ánh mắt mang theo ý cầu tình muốn hắn mở cho họ một con đường sống hắn kiệt tác đôi lông mày nhíu lại tuân theo nguyện vọng của nàng không truy cứu nữa cút ngay đi hắn lạnh giọng nói một nam một nữ vội vàng kia anh xuân đang ngủ không tỉnh dậy được ra ngay khỏi phòng ngay cả đầu cũng không dám quay lại nhìn, vội vàng trở về phòng, cầu khẩn cảm tạ thượng đế đã phù hộ. Sau khi kế hoạch của bọn bất ngờ bị thảm hại, nhưng không bị hắc kịch khắc ăn tươi nuốt sống, <cười> toàn bọn lỗ vô dụng, ai mà chẳng biết các người đang bày ra trò gì? Lần sau mà còn dám như thế nữa thì, lỵ về vẻ mặt kinh thường lầm vầm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của trù nhân, thì lập tức ruột cổ lại nói: "À ta, ta đi ngủ." Hắn cũng tìm cho mình một con đường lui rất nhanh. Hắn kể các đạm mặt cật đầu, tờ mắt trở lại trên khuôn mặt xinh đẹp của An Kỳ, không có một chút thay đổi. Ngoại trưởng nàng ra, ánh mắt của hắn cũng chưa từng xoay vào trên người nào lâu đến như vậy. Quê rồi tại sao không ngủ? Có gì phải bận tâm sao? Hắn trên cao nhìn xuống khí thế bức người. Nhìn từ góc độ này, nàng càng thêm xinh đẹp. Nhìn nàng tinh tế như một bức tượng điêu khắc không tì vết, làm hắn công dám chạm vào, chỉ sợ khẽ chạm vào sẽ tạo ra vết xước ta không ngủ được. nàng nhẹ giọng trả lời, tầm mắt rơi vào trên lồng ngực của hắn, hắc kiệt khắc mặc áo sơ mi, nơ trên được thiết kế tinh tế để lộ ra lồng ngực cường tráng. thân hình hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, chỉ cần đứng gần hắn đã cảm thấy cả người nóng gan lên. lòng bàn tay của nàng có cảm giác rất là ngứa muốn sở thử. có một tiếng động đã phá tan bầu không khí yên tĩnh ở trong phòng. thân ảnh nhỏ nhắn nằm ở trên ghế dựa. Hai mắt nhắm chặt có chịu miễn cưỡng mở ra, vừa đúng lúc nhìn thấy bình hoa bị vỡ tan nát. Thật không nghĩ tới cả giờ nghỉ trưa cũng bị quấy rầy. Loti đứng ở ngoài cửa phòng, hai tay chống lạnh nhìn nàng. Một khi phi đến đây để gây phiền toái, thấy đánh đén không được, cô ta trừng mắt hành, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, thật là không thể tin được tiểu nữ nhân phương Đông yếu đuối này phản ứng lại nhanh nhạy như thế. Lúc ta đang ngủ, ghét nhất là bị quấy rầy đó. An kỳ rỗi người ngác dài, giọng nói khó chịu, trông vẫn còn buồn bộ lắm. Đột nhiên nàng nghe thấy có tạp âm, cảm thấy rất là không ổn, thân thể vội vàng đứng dậy kẽ giật lùi ra phía sau. Đồng một tiếng động ở phía sau lưng, nàng đã trách lầm lôi ti rồi sao. Trong thời điểm đó, không biết từ nay nào có hai con chó ngao nhô đầu ra, đang dừng ra cái miệng như là trộm máu tiến gần phía An kỳ. Hai con chó ngao này thật là lớn. Trung hướng về phía nàng nhai răng trợn mắt, mỏng bốt bén nhọn vọt ra. thân thể của hắn lúc đứng, so với một nam nhân trưởng thành còn cao hơn. Hai con cùng một lúc nhào lên, làm cho mặt đất cũng bị chấn động vì lực kinh người. Chắc hẳn, người chưa từng thấy bọn chúng chứ. Đây chính là hai con chó ngao tay Tạng má kết khắp nuôi, để canh cổng, là lại chó ngao quý hiếm, còn thông minh nữa. Nó sẽ xông vào người lạ, dám bước vào khu vực này, và nó sẽ sẽ tăng sát của người ra đó. Lời thì nhanh chóng khóa trái cửa phòng ở bên trong này. cô ta liều mạng dụ hai con chó này đến đây. Chính là muốn nhốt chúng và An Kỳ ở chung một chỗ. Chính là muốn mượn chó để mà giết người. An Kỳ ngó chừng hai con chó ngao kia. Mắt hạnh trợn lên, mày diễu cũng dương lên. Xin hỏi người, là muốn hai con chó này đi theo ta toàn bộ sao? Ta là muốn cái thân thể trói cả không chặt này bị chúng xé ra. Lời thì cất tiếng cười lạnh. Trên tay bương tách hồng trà chờ xem hai con chó ngao này say rách cái thân thể kia ra. Thế nhưng hai con chó ngao kia vẫn nhìn anh kỳ chăm chăm, xem ra không có hảo ý gì tốt, vẫn cứ tiến đến gần nàng hơn. Xem ra hai con chó huyền đệ đây đối với nàng rất là không hoan nganh. Vừa đúng lúc Lý Ân đi tới, đưa tay định đẩy cửa đi vào, thì thấy cửa đã bị khóa ở bên trong. Anh kỳ tiểu thư, xin mở cửa ra hàn bừng điểm tâm và hồng trà vào hậu hạ cho an kỳ uống trà chiều cửa không mở được mà ngược lại bên trong truyền ra tiếng kêu cứu, cứu lị an kêu ta nơi này có chó thành âm của an kỳ xuyên qua cánh cửa vọng đến tay hắn nghe ra có một chút mơ hồ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện